Hờn lỡ làm hết sức cho anh không còn kén ăn nữa. Đem món ăn dọn ở trên bàn, dọn xong chén đũa, sau đó giúp anh với thêm một chén cơm trắng. Hà Lộ mới kêu bạch An Kỳ rửa tay ăn cơm. Bởi vì hy vọng, thiếu gia cảm nhận được tấm lòng của mình, cho nên Hà Lộ rất là chăm chỉ, nghiên cứu, sách dạy nấu ăn. Thật ra chỉ cần là món cô gấp, cho dù là món ăn, đại thiếu gia kết ăn nhất, anh cũng nhắm mắt mà nuốt xuống. Bất quá Hà Lộ vẫn hy vọng là thiếu gia anh thích nên mới ăn, Nếu như nhìn thiếu ra có vẻ suy dinh dưỡng, Hà Lộ sẽ nấu ra những món ăn dinh dưỡng mà đút vào miệng thiếu xa coi như là thành công một nửa. Bạch An Kỳ nhìn chằm chằm, Hà Lộ cắp trứng chiên suốt cả chua đơn lên miệng anh. Anh hận cả rốt. Nhìn nè, rất là thơm đó. Hà Lộ dịu dàng dụ dỗ Thức ăn là Hà Lộ cắp cho anh. nội tâm của Bạch An Kỳ đang giao chiến mãnh liệt thật lâu sau đó mới miễn cưỡng mở miệng ra một cm. Nhưng cho dù anh mở miệng ra 5cm thì cũng không cản được cô. Ăn có ngon không? Về mạch của Bạch Anh Kỳ chán ghét nhai trứng trên cà rốt. Trứng chiên rất là thơm, nhưng là anh ghét cà rốt. Ăn thêm một chút nữa không? Không muốn, anh chỉ ăn trứng thôi. Anh đầy cà gốc ra. Ăn một chút thôi mà. dụ dỗ không được thì làm đúng. Những thức ăn khác cô có thể tìm lại thực phẩm dinh dưỡng hơn thay thế. Nhưng bản thân cà rốt lại có rất nhiều dinh dưỡng vẻ mặt của Bạch An Kỳ vẫn vô lại như cũ Anh liếc mắt nhìn trứng trên cà rốt Rồi lại nhìn về phía hà lộ Cô gái này Càng ngày càng hiểu cách làm anh mềm lòng Cô biết rất rõ Anh không thể nào chống cậu lại bộ dạng vẻ mặt này của cô Mà hơn nữa càng ngày càng diễn đạt Yêu cầu của diễn viên năm sao nha Tại sao anh có thể đầu hàng nhanh như vậy chứ Nếu là cô cho sau này Khi anh suy nghĩ kỹ lưỡng Lại chấp nhận cô muốn làm gì thì làm Vậy thì sai 10 phần rồi Trong lòng có Bạch An Kỳ hắc hắc cờ lạnh. Như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi. Nếu như anh thắng, anh sẽ không ăn cà rốt. Hơn nữa, em cũng không được nấu bất cứ món ăn nào có cà rốt nữa. đôi mắt của anh tỏa ra ánh sáng lè lè. Chơi Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net